Chúng tôi giả dối, tươi cười với nhau Nói với nhau những lời thể nguyện sống chết Nhưng trái tim của anh Thì luôn hướng về phía người con gái ấy Chưa hề Và sẽ không bao giờ Ở chỗ tôi Vâng, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một siêu phẩm Của tác giả Phạm Kiều Trang Câu chuyện biết trước sẽ tàn vỡ Với giọng đọc của MC Kim Thanh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 Ông nội nằm trên ghế mây, ngắm hoa hoàng lan dương, nở vàng rực cả một góc sân. Tiết trời mùa thu mát mẻ, tâm tình cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi mang một gốc trà ấm đặt xuống bàn, mỉm cười. Ông nội, trà kim qua cống của ông này. Ông nội lập tức quay đầu lại, ánh mắt đã mờ đục theo năm tháng, khi nhìn thấy tôi thì lại như sáng lên. Quỳnh Chi, đến rồi đấy à? Vâng ạ, thành đâu? Hôm nay anh ấy bận không đến được Chỉ có con đến thăm ông thôi Cái thằng này Bận gì mà đi suốt ngày Không qua thăm ông cũng được Nhưng ít nhất Cũng nên dành thời gian Đưa vợ đi đây đi đó chứ Tôi biết Ông nội thương mình Sợ tôi lấy một người chồng bận rộn như vậy Thì phải chịu nhiều thiệt thòi Nhưng có những chuyện Dù khổ đau đến đâu Chỉ bản thân hiểu là đủ Cho nên tôi cũng chỉ nói Cháu rể ông đi làm kiếm tiền Để nuôi cháu gái ông mà Với cả anh ấy cũng thương con lắm Ngoài lúc bận rộn ra Thì lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi Toàn dành cho con đấy Mấy hôm trước còn bảo đợi sắp xếp thời gian Sẽ đưa con đi du lịch nữa cơ Ông đừng lo nhé Đừng tưởng Ông không biết Cái thằng cuồng công việc như nó Thì làm gì mà có thời gian rảnh rỗi Ngày trước còn ở đây Ngày nào cũng đi từ sáng đến khuya Có lần đi ký hợp đồng Còn đi mấy đêm thông không về nhà Tôi tưởng hai đứa lấy nhau rồi Thì công việc của nó sẽ phải giảm bớt Thế mà lần nào Cũng để con đến đây một mình Tôi cười cười Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Nên đành lảng sang chuyện khác Ông Con nghe Thím Trung nói Mấy hôm nay ông bị ốm à Ừ bệnh cũ tái phát đấy mà ốm vài hôm lại khỏi, chẳng biết lúc nào thì chết thôi. ông lại nói gở rồi, người già không được nói gở thế đâu. ông phải sống đến trăm tuổi với con chứ. ông bệnh tật thế này thì làm sao mà sống được đến trăm tuổi? chỉ mong thòi thóp cho đến khi được nhìn thấy mặt chat thôi. nói đến đây ông bỗng nhiên thở dài, quỳnh chi. Hai đứa còn định kế hoạch đến lúc nào? Tìm tôi bỗng nhói lên một cái, cảm giác buồn bã như dồi thẳng vào trong đáy mắt, rất nặng nề, rất bi ai nhưng lại không có cách nào thốt ra ngoài miệng cả. Ông nội tôi, một người đàn ông từng một thời hôm mưa gọi gió trên thương trường, thăng trầm cả một thời tuổi trẻ, đến khi về già cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi hưởng thụ an nhàn, thế nhưng bây giờ Ông lại đang sống những ngày tháng cuối đời trong căn biệt thự rộng lớn hưu quạnh này. Con trai duy nhất và con dâu của ông, tức là bố mẹ tôi, đã mất trong một vụ tai nạn xe cổ cách đây 20 năm. Hai đứa con gái còn lại vì hậm hực, việc chia tài sản nên không mấy khi ngó ngàng đến ông. Rút cuộc chỉ có một đứa cháu gái là tôi thường xuyên đến đây. Nhưng thật đáng buồn, ông nội lo lắng và yêu thương tôi nhiều như vậy Thế mà ngay cả một việc đơn giản nhất Sinh một đứa chắt nội cho ông Có thể nhìn mặt trước khi ra đi Tôi cũng không làm được Tôi hít vào một hơi dài Không dám nói thật Chỉ đành nâng ly trả lên Đưa cho ông rồi dỗ dành Ông Cháu năm nay mới 25 tuổi thôi mà Vẫn còn sớm lắm Ông chờ cháu một năm nữa nhé Đợi đến khi công việc của anh Thành giảm bớt Vợ chồng cháu sẽ tính đến chuyện có em bé sau được không ông công việc bên ấy của thằng thành vẫn chưa giãn được ra chưa à chưa ạ anh ấy mới tiếp nhận công ty còn nhiều thứ ngổn ngang chưa giải quyết được lắm ông nội trầm mặc suy nghĩ rất lâu từng nếp nhăn trên ấn đường xô lại thành một đường thẳng một lát sau ông bỗng dưng hỏi tôi quỳnh chi nhà bên ấy có làm khó con không không ạ anh thành tốt lắm Bố mẹ chồng và chị chồng con cũng tốt. Không ai làm khó con cả. Thật không? Đất nhiên, sự thật không hề giống như tôi vừa nói. Nhưng tôi vẫn khật đầu khẳng định. Thật ạ, ông đừng lo. Ông nuôi anh Thành hai mấy năm, ông cũng biết tính anh ấy mà. Nếu nó không phải đứa tử tế, ông đã không gả cháu nội duy nhất của ông cho nó. Ông đột nhiên nâng bàn tay gầy guộc xương xương của mình nắm lấy bàn tay của tôi trong ánh mắt là niềm yêu thương cùng dây dứt vô bờ bến thằng thành là người tốt đáng để con rửa dẫm cả đời nhưng sau việc nó nhận lại bố mẹ ông cứ sợ nó giận ông rồi lại không đối xử tốt với con tôi lắc đầu nguầy nguậy không phải đâu anh ấy tốt lắm chỉ là công việc hơi bận thôi ông đừng nghĩ nhiều mà hại sức khỏe lần sau con sẽ dẫn theo cả anh ấy đến thăm ông Ừ, tốt với con là được rồi Ông nội nói đến đây thì bắt đầu ho khổ khổ mới đầu là một tiếng sau đó thì ho sặc sụa bội vàng gọi chú lái xe đưa ông đi viện nhưng ông lại nhất quyết không chịu đi còn nói chỉ cần uống mấy viên thuốc là khỏi tôi sợ đến mức suýt khóc òa lên uống mấy viên thuốc làm sao mà khỏi được ông, ông dậy đi con đưa ông đi viện ông uống thuốc khỏi thật mà Uống xong ngủ một giấc là được Còn ấy Muốn ông sống thêm vài năm Thì sinh con đi Biết đâu nhìn thấy mặt chắt Ông lại vui vẻ Rồi sống được thêm vài năm Tôi bất lực chẳng biết nói sao Cuối cùng vừa lau nước mắt Vừa gật đầu lia lịa. Sau khi dỗ ông ngủ xong Tôi kiểm tra lại đống thuốc ở đầu giường Mới thấy thuốc giảm đau đã vơi bớt đi rất nhiều Thím giúp việc nói Gần đây ông đau không ngủ được nên hầu như hôm nào cũng phải uống, có lúc đau quá phải tiêm cả morphine. nhìn người thân còn lại duy nhất của tôi, gầy yếu như cành cây khô nằm trên giường, tôi thường đến đứt gan đứt ruột. chẳng biết đời này còn có thể trông thấy ông được bao lần nữa, nên tôi không nỡ về, cứ ngồi bên giường nắm thật chặt tay ông. mãi đến khi bầu trời đã tối đen, bên ngoài lác đác mưa phùn, tôi mới dặn dò thím giúp việc chăm sóc ông rồi ra về. Mẹ chồng thấy tôi bước vào Không hỏi han câu nào đã móc mỉa Cái nhà này sắp thành cái chợ rồi Sáng sớm tinh mơ đã phải ra khỏi nhà Chẳng biết làm gì bên ngoài Mà hôm nào cũng tối mù tối mịt Mới vác mặt về Con trai tôi đúng là vô phúc Vất vả kiếm tiền để vợ ăn chơi đàn đúng Rồi không biết bị cắm cho cái sừng lúc nào không hay Những lời này tôi nghe đã quen Với cả cũng mệt Nên không muốn đôi co cãi cọ làm gì Tôi chỉ nói Mẹ ạ Hôm nay con sang bên nhà thăm ông nội nên về hơi muộn, lần sau con sẽ về sớm ạ. Ai mà biết cô sang thăm ông cô hay đi đâu? Cô làm gì thì chỉ có trời biết, đất biết. Chỉ khổ cho thằng con tôi, giờ này vẫn đang còng lưng kiếm tiền để nuôi báo cô cả nhà ai đó. Mẹ chồng khinh thỉnh liếc tôi một cái, sau khi uống một ngụm trà lại tiếp tục. Mà tôi chẳng hiểu sao, thằng Thành cứ thích ôm dơm nặng bụng thấy làm gì. Gia đình cô đã đối xử với nó thế nào Chia rẽ máu mủ nhà tôi ra sao Lẽ ra ông nội cô Không chỉ phải chịu quả báo Bằng bệnh ung thư đâu Cái gia sản nhà cô Cũng phải sụp đổ nữa mới xứng đáng Nhưng con tôi có lòng thương người Không những đi giúp cả kẻ thù của mình Cáng đáng công ty Còn cưới cháu gái của kẻ thù nữa đấy Nó đã lấy ân báo oán thế Thì cô cũng tự nên biết mà sống Đừng để thiên hạ cười gia đình tôi Vài năm trước Tôi là một đứa không thể chịu nổi Một hạt cát trong mắt Bị xỉ nhục thế này Nhất định sẽ cãi đến cùng mới thôi Nhưng bây giờ cuộc sống khắc nghiệt Đã mài mòn dần từng chiếc gai nhọn Trên người tôi rồi Hơn nữa những lời mẹ chồng nói rất đúng Chính vì gia đình tôi Đã gây ra nghiệp báo Nên bây giờ mới phải chịu hậu quả thế này Cho nên tôi không tranh cãi Chỉ nhẫn nhịn nuốt lại toàn bộ uất ức vào trong đáy lòng Mỏi mệt đáp một câu Mẹ Những gì mẹ nói đều đúng cả Nhưng mẹ muốn chút giận Thì cứ chút lên con Người già bệnh tật Mong mẹ đừng có lôi vào Thôi cô đừng có tỏ ra cao thượng với tôi làm gì Đừng tưởng tôi không biết bụng dạ cô thế nào Chính cô mới là người lừa thẳng Thành Ép nó phải cưới cô Trong khi nó đang yêu người khác Loại đàn bà biết rõ người ta Không thuộc về mình Mà vẫn dở tù thủ đoạn ra để ép cưới thì cô cũng không khác ông nội cô lắm đâu. Ông trời có mắt cả đấy, bớt giả tạo đi, tôi thấy buồn nôn lắm. Mẹ chồng tôi đang mắng hăng, thấy tôi không cãi mà vẫn bình thản vâng như thế, thì càng tức mà không làm gì được. Bà ấy cầm cốc trà lên uống một hơi hết sạch. Tôi cũng không muốn đứng lại thêm, sợ mẹ chồng lại buồn nôn nên nói Con đi lên phòng đây ạ, hôm nay con không đói, không ăn cơm đâu ạ. Bố mẹ cứ ăn trước nhé, tốt nhất là nên như thế, nhìn mặt cô á tôi nuốt không nổi. Từ khi về đây, hầu như buổi tối nào tôi cũng không ăn cơm, không phải là bố mẹ chồng bắt tôi nhịn, mà là không có chồng tôi ở nhà thì không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Bố mẹ chồng ghét tôi như bát nước hắt đi, mỗi lần thấy tôi là mặt mày ai nấy đều sầm sì Không những mẹ chồng tôi nuốt cơm không nổi mà ngay cả tôi cũng vậy, thế nên bữa tối nào tôi cũng tự động nhịn. Tôi xách túi đi lên cầu thang Khi vừa qua ngã rẽ Thì nghe tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng, Sau đó là giọng mẹ chồng tôi hét lên Chị Tú Chị Tú đâu Ra lau dọn sạch cái chỗ này Lấy nước thơm xịt phòng cho tôi Không khí vừa trong lành được một tí Đã ô ế ngay rồi đấy Cái mùi giả tạo không ngửi nổi Chị mau dọn sạch đi Tốt nhất đi Đừng để tôi ngửi thấy cái mùi bẩn thỉu đó Ở cái nhà này nữa Vâng vâng Tôi dọn ngay đây ạ Đúng là cái thứ Miệng nam mô bụng một bồ dao găm Lọc dạ rắn rết Đi đến đâu buồn nôn đến đó Mẹ chồng tôi còn mắng thêm mấy câu nữa Nhưng tôi tự động bỏ ngoài tay Chỉ giàu bước thật nhanh lên phòng Rồi đóng chặt cửa lại Ngăn cách những tiếng chửi bới bên ngoài Và không gian của riêng tôi bên trong Hôm nào cũng vậy Về đến nhà là tâm trạng nặng nề đến mỏi mệt Tôi cắt túi sách xong là đi thẳng vào phòng tắm nằm ngâm nước ấm trong đó cho yên tĩnh sau rồi ngủ quên lúc nào không biết mãi đến hơn 10 giờ đêm mới nghe loáng thoáng tiếng người nói ngay ngoài cửa con về rồi đấy à, đã ăn gì chưa con ăn rồi muộn rồi mẹ vẫn chưa ngủ à mẹ chờ con mà con trai mẹ đi làm về muộn mẹ phải thức chờ chứ mẹ có dặn cô Tú nấu cháo tổ yến rồi hay con ăn một bát nhé ăn thêm tí cho có sức con ạ nhìn con nó gầy lắm Hôm nay con ăn đủ rồi Mẹ ăn đi Mẹ, mẹ ngủ sớm đi Con cũng vào phòng đi ngủ đây Nghe tiếng bước chân đến gần phòng Tôi vội vàng mặc quần áo Lúc ra khỏi phòng tắm Thì cùng lúc Thành mở cửa bước vào phòng Thấy tôi đầu tóc ướt sượt Anh hơi ngạc nhiên Sao giờ này vẫn chưa ngủ Em vừa tắm xong Anh về muộn thế Ừ, hôm nay ở công ty có việc Nên về muộn Vâng, bên trong có sẵn nước nóng rồi Anh vào tắm đi Nói rồi tôi đi lại gần Định đỡ áo vest anh vắt trên khỉu tay Nhưng anh chỉ nghiêng người tránh đi Sau đó đi thẳng qua Tôi đến tủ quần áo Lấy đồ xong lúc chuẩn bị vào trong phòng tắm Hình như sực nhớ ra chuyện gì đó Nên anh quay đầu bảo tôi Xấy tóc đi Đừng để ướt giường. Vâng Trước giờ tính anh luôn sạch sẽ gọn gàng Còn tôi thì luộm thuộm Lại thích tùy hứng Lúc chưa cưới sống sao cũng được Nhưng giờ kết hôn rồi Tôi lại đang ở nhà của anh Nên buộc phải thay đổi Tôi cẩn thận Xấy tóc cho đến lúc khô Xong xuôi lại gấp gọn máy sấy rồi đặt lên bàn Còn thay một bộ đồ khác Rồi mới trèo lên giường Nằm không lâu thì Thành đi ra Anh liếc qua mái tóc tôi Thấy đã khô mới yên tâm nằm xuống Chúng tôi vẫn chẳng ai lên tiếng Cũng không ôm nhau Như những cặp vợ chồng mới cưới khác Mỗi đêm Chỉ im lặng Chìm vào trong thế giới yên tĩnh của riêng mình Cho đến khi thiếp đi Thế nhưng hôm nay Trong lòng tôi vẫn nặng nềm mãi Vì chuyện của ông nội Nên không sao chợp mắt được trầm mặc một lúc rất lâu Cho đến tận khi hơi thở của người bên cạnh đã đều đều Tôi mới rẻ dặt hỏi Anh ngủ chưa? Trải qua vài giây im lặng Tôi cứ nghĩ Thành đã ngủ rồi Nhưng lát sau lại nghe anh nói Em muốn nói chuyện gì? Hôm nay em mới đến thăm ông nội Bệnh của ông trở nặng lắm rồi Ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau Có lần phải dùng cả mọc phin Tôi định bảo anh Nếu có thời gian Thì hãy qua thăm ông một lần Nhưng cứ nghĩ đến những việc ông đã làm với anh Tôi không sao mở miệng nổi May sao Anh vẫn luôn là người hiểu tôi Không cần tôi phải nói ra Vẫn bình tĩnh đáp Tuần này tôi hơi bận Tuần sau tôi sẽ sắp xếp thời gian Đến thăm ông em Vâng cảm ơn anh Ngủ đi Có được câu đồng ý của anh Tôi yên tâm chìm vào trong giấc ngủ Nhưng chợp mắt chẳng bao lâu Những cơn ác mộng lại bùa vây lấy tôi Tôi mơ đến một ngày Cách đây nửa năm Khi ông nội tôi mới phát hiện ra bị ung thư phổi Ông đã nắm tay tôi Rồi hỏi rằng Quỳnh Chi Con có nguyện vọng gì không Lẽ ra tôi mới là người nên hỏi ông Có nguyện vọng gì không Đằng này ông lại làm ngược lại Khiến tôi nhất thời không biết nói sao Không ạ Con không có nguyện vọng gì Chỉ mong ông sống thật khỏe mạnh Sống dài lâu với con thôi Cái con bé này Ông già rồi Sao mà sống dài lâu với con được Người sống với con đến hết đời Chỉ có chồng con thôi Nói đến đây Ông lặng lẽ hướng mắt ra bên ngoài Dưới bóng cây cổ thụ cách đó không xa, Thành đang sửa lại chiếc xích đu tôi thường hay ngồi. Một vài tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. Bất giác tôi cảm thấy người đàn ông ấy còn đẹp hơn cả ánh nắng. Ông thấy tôi ngẩn người thì khẽ cười. Còn thích nó, phải không? Tôi giật mình, vội vã thu lại tầm mắt rồi bẽn lẽn lắc đầu. Không, còn không thích anh ấy. Không phải chối. Ông nuôi con từ nhỏ đến lớn con thích ai chẳng lẽ ông không nhìn ra à? Thời gian ấy Thành vẫn là người cùng một nhà với tôi Khi tôi còn nhỏ Thì anh đã xuất hiện trong nhà rồi Tôi chỉ nghe nói Ngày xưa ông tôi thấy anh bị bỏ rơi Nên đã nhặt về Một tay ông nuôi nấng anh lớn Sau khi ba mẹ tôi mất đi Ông lại đón tôi về nuôi Nhưng công ty của ông thời gian ấy Lại đang vào guồng phát triển nhất Ông nội bận rộn Thành ra việc chăm sóc tôi Lại giao vào một tay thành Tôi chẳng rõ mình đã thích anh từ lúc nào Từ năm tôi 6 tuổi Bị lạc đường Sau đó anh chạy suốt đêm tìm được tôi Chui rung trong một con ngõ bẩn thỉu Hay năm 12 tuổi Tôi bị kinh nguyệt lần đầu tiên Nhưng không có mẹ ở bên Sợ hãi không biết làm sao Anh là người cha hút gồ Tìm cách giải quyết và đi mua băng vệ sinh cho tôi Hoặc có thể năm tôi 18 tuổi Khi bị mối tình đầu từ chối Tôi hậm hực đòi đi uống rượu suốt đêm Sau đó vẫn là anh Tìm thấy tôi trong quán bar Đừng buồn Thằng đó không có mắt nên mới không thích em Tôi cầm cốc rượu lên Muốn uống nhưng lại bị anh giật mất, Không làm gì được đành phụng phịu hỏi Thật không? Thật Thế anh có thích em không? Sắc mặt của anh trong thoáng chốc cứng lại Sau đó tôi có thể trông thấy được vẻ nghiêm khắc Trong đáy mắt anh Không Em là người nhà của anh Ông nội nói với tôi Anh không phải là người nhà Ông chỉ nhận nuôi anh Chưa từng cho anh một danh phận Có thể nói những năm tôi còn nhỏ Thì Thành là vệ sĩ của tôi Đi theo chăm sóc Sau đó khi tôi trưởng thành Không cần anh chăm sóc nữa Thì ông mới bắt đầu giao cho anh Các công việc ở công ty Từ nhỏ đến lớn Ông rèn luyện anh rất nghiêm khắc Tôi ngã đau thì người bị mắng là anh. Tôi học hành kém cỏi, người bị mắng cũng vẫn là anh. Ông luôn coi anh là một người vạn năng, mà thực sự sau nhiều năm ở bên nhau, tôi cũng mới phát hiện ra anh là một người rất tài giỏi, tài giỏi đến mức hoàn hảo. Anh có thể làm tốt mọi công việc, từ chăm sóc tôi cho đến làm việc ở công ty. Thậm chí sau này quản lý và điều hành công ty của ông nội, anh cũng làm rất xuất sắc. Có lẽ cũng bởi vì thế mà tôi rất ngưỡng mộ anh Dù thích bất kỳ ai, tôi cũng luôn so sánh người đó với anh Thậm chí cả giây phút uống say đó, tôi vẫn luôn hy vọng anh sẽ trả lời Nếu anh và em không phải là người nhà, anh sẽ thích em Nhưng đáng tiếc, trong mắt anh ngoài coi tôi là người nhà Thì chưa bao giờ có ý khác với tôi Anh nói với tôi, từ nhỏ đến lớn anh không có gia đình Em và ông là người thân của anh quỳnh chi đừng học theo mấy người không đứng đắn rồi nghĩ ngợi linh tinh em biết rồi em biết rồi em chỉ nói đùa thế thôi mà nói đùa như thế cũng không được người ngoài nghe được thì không hay bị anh mắng tôi không dám ăn nói rằng vậy chỉ mím môi cúi đầu như một đứa trẻ biết lỗi thành thấy tôi thế cũng mùi lòng cuối cùng đành dịu giọng được rồi lần sau đừng uống rượu nhiều như thế nữa ở mấy chỗ kiểu này không có nhiều người tốt đâu Đến lúc xảy ra chuyện gì thì người thiệt là em đấy, biết chưa? Em biết rồi. Đi thôi, anh đưa em về. Tôi say đến mức không đứng vững, rời khỏi quán mà chân nam đá chân siêu. Mấy lần suýt ngã, cuối cùng anh đành phải cõng tôi về. Nằm trên lưng anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy tấm lưng của người đàn ông lại rộng lớn đến như thế. Có sự ấm áp, vững chãi, tựa như một người cha, Có sự dịu dàng như một người anh, còn có cả sự ngọt ngào của một người đáng để yêu. Nhưng thật tiếc tôi lại không thể yêu anh. Tôi biết, tôi hiểu rất rõ mình không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nhưng sau khi sang Mỹ du học, tôi vẫn không thể ngăn được trái tim mình nhớ thương một người ở Việt Nam ra giết. Có đôi lần tôi lén lút trốn về nước. Nhìn trộm anh một lần rồi lại đi, cũng có lần bị anh bắt gặp. Sau đó đích thân anh áp giải tôi Quay về Mỹ Lúc chia tay ở sân bay Tôi lưu luyến không nỡ xa anh Còn anh thì mặt lạnh như cục đá Lấy trong ví ra một sấp tiền dày Rúi vào tay tôi Em muốn mua gì thì mua Thích tiêu gì thì tiêu Nhưng nhớ là đừng có nhịn ăn nữa Em gầy lắm rồi Em nhịn ăn để dáng đẹp đấy chứ Phải béo mới xinh Anh không biết à Người đang là mốt đấy Anh cốc đầu tôi Đừng nghe người ta nói linh tinh Gầy thì lấy sức đâu mà học Phải tăng thêm bốn năm cân nữa Thì nhìn mới có da có thịt được Vì nghĩ anh thích phụ nữ có da thịt Đầy đặn, hấp dẫn như chị thư ký của anh Nên sau đó tôi bắt đầu không giảm cân nữa Quyết tâm tăng năm cân như anh nói Nhiều lúc học bài mệt Ăn vào không nổi Tôi lại lấy ảnh anh ra vừa ngắm vừa ăn Bạn cùng phòng Maruko của tôi Thấy thế thì hét ầm lên Ôi mẹ, anh nào mà đẹp trai thế này Tôi đã nghe rất nhiều lần Những câu khen ngợi anh như vậy Nhưng lần nào nghe xong Cũng phồng mũi Ở nước Mỹ xa xôi Không có ai quen biết tôi Cũng chẳng ai quen biết anh Tôi biết có nói rằng bậy Cũng không bị ai phát hiện nên vênh mặt đáp Người yêu tao đấy Thôi đi, mày cả ngày chỉ quanh quẩn Ở phòng như mày á Thì làm sao mà hốt được anh người yêu ngon thế này Khai thật đi Mày copy hình ở trên mạng, đúng không? gì tao mà cần copy hình trên mạng á? Cứ chờ đấy, rồi một ngày nào đó tao sẽ dẫn người thật đến cho mày lát mắt. Nói là nói vậy, nhưng trong lòng tôi tự biết rõ, anh chưa bao giờ thích tôi. Sau này khi tốt nghiệp về nước, mới biết anh đã yêu một người con gái khác. Chính là chị thư ký tên Uyên. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, cơ thể lại đầy đàn hấp dẫn. Còn tôi, dù đã tăng tận 5 cân thịt, nhưng không có ngực cũng chẳng có eo so với một người xuất sắc như chị ấy. Tôi giống như gà, đứng cạnh hạc vậy. Cuối cùng mối tình đơn phương suốt từ thời bé thơ ấy, tôi đành phải chôn chặt vào tim. Ngoài Maruko ra, thì chưa dám hé răng với ai một lời. Bây giờ ông ngoại đột nhiên hỏi vậy, khiến tôi rất trột dạ. Tôi không dám nói thật, chỉ ẩm ử chống chế. Ông nội, anh ấy là người nhà của mình mà, với cả anh Thành có người yêu rồi. Con thích làm sao được Có người yêu thì sao Ông không đồng ý cưới Xem nó có dám đòi cưới không Tôi biết Ông đối xử với tôi rất tốt Còn với anh thì rất quân phiệt Xưa nay ông nói một là một Anh chưa bao giờ làm trái Nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh Tôi không thể phá hỏng đời anh Nên chỉ có thể khuyên nhủ ông Ông Ông đừng làm thế Từ nhỏ đến lớn Việc gì anh ấy cũng phải nghe ông Nhưng chuyện cưới xin, ông đừng ép buộc anh ấy. Anh ấy đã vì gia đình mình nhiều rồi, cũng làm rất nhiều việc cho ông rồi. Chuyện kết hôn của anh ấy, ông đừng ép, còn không thích anh ấy đâu. Nó là một thằng ngoan ngoãn, biết điều, lại giỏi giang. Con mà lấy được nó thì an nhàn cả đời. Quan trọng nhất là nó cũng thương con, nó sẽ không làm con tổn thương. Ông nội tôi rất ít khi khen ai, nhưng với riêng anh, ông dù nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi. Ánh mắt ông vừa trìu mến, lại vừa thâm thúy, nhìn bóng lưng người đàn ông đang đứng dưới xích đù khẽ nói. Còn yên tâm, ông sẽ có cách để nó lấy con. Từ nghĩ với tính cách của anh, bất kỳ chuyện gì cũng có thể nghe ông. Nhưng riêng chuyện hôn nhân đại sự cả đời, thì anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Thế nhưng thật kỳ lạ, hơn nửa tháng sau, có một đêm anh say khướt. Đứng ở ban công đợi tôi Khi thấy tôi bước ra Anh mới quay đầu lại Lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ chán trường Và bất lực tột cùng trong đáy mắt anh Tôi hơi hoảng sợ Vội vàng lên tiếng Anh có chuyện gì thế Quỳnh chi Cố chấp như thế để được gì Lúc ấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Vẫn ngây thơ đáp một câu Anh nói gì thế Em không hiểu gì cả Em cố chấp chuyện gì Anh quay mặt đi nơi khác Chỉ để lại cho tôi một sườn mặt lạnh nhạt Như chìm vào màn đêm Lát sau tôi trông thấy Một nụ cười rất mỉa mai của anh Anh không thích em Cưới nhau em sẽ không hạnh phúc đâu Lúc đó tôi mới vỡ lẽ Là anh hiểu nhầm tôi Anh nghĩ tôi đã ép ông Để ông bắt anh cưới tôi Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi xấu đi Nên vội vàng giải thích Em biết Em biết anh không thích em Anh không muốn cưới thì em sẽ không ép anh Chắc ông hiểu nhầm ý em rồi Chuyện này anh để em nói lại với ông Chắc ông sẽ hiểu thôi Anh đừng lo Ông bị bệnh rồi Anh đứng ở đầu gió Hơi rượu nồng nặc bay đến cánh mũi tôi Rất nồng cũng rất nặng Chắc hẳn rượu anh uống hôm nay Phải trên 45 độ Ung thư phổi giai đoạn 3 Quỳnh Chi, Tâm nguyện cuối cùng của ông Là do em nghĩ ra Tôi há miệng định giải thích Nhưng anh lại không hề muốn nghe Mà chỉ lạnh lùng xoay người bỏ vào phòng Trước khi cánh cửa phòng bên đóng lại Tôi loáng thoáng nghe anh nhắc lại một câu Em sẽ không hạnh phúc đâu Câu nói này có lẽ đã báo trước tương lai cho chúng tôi Định sẵn rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi Sẽ gặp quá nhiều rông gió Cho nên từ ngày ấy cho đến tận bây giờ Kể cả ngày trọng đại nhất trong đời tôi Tôi cũng chưa một lần được vui vẻ Tôi chưa từng thực sự hạnh phúc Lúc ngồi trong phòng chờ tổ chức đám cưới Tôi phát hiện ra điện thoại của anh reo liên tục Chỉ một chữ uyên nhấp nháy trên màn hình Như từng mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi Nhưng tôi không có quyền để hỏi Càng không có tư cách để ghen Rút cuộc chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt Giờ vẫn còn kịp đấy Hay là anh bỏ trốn đi Bỏ trốn để cả thiên hạ cười hằng phong. Ngày mai cổ phiếu rụt giảm, ông phát bệnh nặng. Em bảo tôi bỏ trốn, rồi cả đời này mang tội. Không thể nào ngẩng mặt nhìn ai à? Anh nói đến đây, lại cười nhạt lắc đầu. Tôi thả hy sinh cả đời mình, ràng buộc cả đời mình, còn hơn được tự do trên lưng mà gánh tội, làm trò cười cho thiên hạ. Giây phút đó tôi mới nhận ra một sự thật vô cùng đáng buồn. Tình cảm thân thiết 20 năm của chúng tôi Cuối cùng đã tàn thành mây khói Đến bước đường này Anh không còn thương tôi như người nhà của anh nữa Điều duy nhất mà anh nghĩ tới bây giờ là Hằng phong Là nỡ ân tình đối với ông nội tôi Anh chỉ sợ nếu anh bỏ đi khỏi đây Gia đình chúng tôi sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ Nhưng anh có biết không Chuyện anh lấy tôi vốn dĩ đã là một trò cười rồi Một trò cười lớn nhất cuộc đời đối với cả hai chúng tôi Đặc biệt là tôi Tôi nén lại toàn bộ đau lòng và tận sâu trong tâm can Lặng lặng xoay người lại Nhìn người con gái trang điểm rực rỡ trong gương Dù lớp nền rất dày Nhưng không thể che được ánh mắt thất bại Đến tột cùng của chính mình Tôi bình tĩnh giẫm dạc nói Thế thì anh phải nhớ cho kỹ Ngày hôm nay em cho anh cơ hội bỏ trốn Nhưng anh không đi Sau này đừng có hối hận Từ hối hận Nên dành cho em thì đúng hơn Nói rồi Anh đứng dậy định bỏ ra ngoài Nhưng cùng lúc này Bỗng dưng có một đám người từ bên ngoài sồng sộc chạy vào Một người phụ nữ sang trọng Không nói không rằng tiếng nào Đã lao lại kéo mạnh cổ áo anh Thành bị bất ngờ Không kịp đề phòng Chỉ có thể vội vã lùi lại một bước Bà làm gì thế Người phụ nữ kia không đáp Chỉ nhìn trầm chằm vết bớt màu đỏ trên ngực anh Gương mặt bà ta từ kinh ngạc, sững sờ Dần dần chuyển thành đau đớn đến rúng gió vặn vẹo Qua vài giây sau, bà ta không chịu nổi nữa Lập tức òa lên khóc Con, con ơi, mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đây Tin tức này chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang Đối với tất cả mọi người Đặc biệt là đối với anh Lần đầu tiên trong đời Một người luôn bình tĩnh, điềm đạm như anh, hoảng hốt đến mức không nói được câu gì, chỉ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn người phụ nữ kia. Bà ấy thấy anh thì không thể kiềm chế, lập tức nhào đến ôm chặt lấy, vừa khóc vừa nói. Con ơi, mẹ đi tìm con hơn 30 năm trời, mẹ cứ tưởng cả đời này không gặp lại được con nữa. Giờ cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, cái bớt trên ngực đó lúc mẹ đẻ ra con đã có cái bớt ấy rồi. Con, con đúng là con trai của mẹ. Con ơi, mẹ đây, mẹ đây. Mẹ bị lạc mất con lúc 2 tuổi. Bố mẹ đã đi khắp nơi để tìm con. Hóa ra con vẫn ở Hà Nội này mà mẹ không biết. Con ơi, con trai của mẹ ơi. Người đàn ông đi cùng người phụ nữ đã có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cũng không nhịn được. Hai mắt bỗng dưng đỏ hoe. Ông ấy trầm mặc đứng nhìn vợ mình ôm con trai rất lâu. Mãi sau mới run run cất lời. Còn năm nay 33 tuổi phải không? Lúc này anh mới ngước lên Hắng giọng nói một câu Vâng còn có còn nhớ được thứ gì ngày trước không? Ví dụ như quần áo mặc ngày trước Hay là dây chuyền còn có nhớ được không? Thành mế môi suy nghĩ rất lâu Lát sau mới đáp còn không nhớ Người đã nuôi con không giữ lại đồ đạc của con à? Ngày đó bố mẹ có mua cho con một sợi dây chuyền Đây này Sợi dây này con phải đeo trên cổ đây này Người đàn ông kia Lấy ra một tờ giấy Trên đó có hình vẽ một sợi dây chuyền Bằng bạc của trẻ con Khi trông thấy hình sợi dây chuyền này Thì tim tôi bỗng dưng nhói lên một cái Bột miệng kêu lên Em biết sợi dây này Trong kết bảo hiểm của ông tôi có một hộp nhỏ Trong hộp nhỏ ấy chính là đựng sợi dây chuyền này Thành không hề hay biết Bởi vì chỉ có tôi Mới được trông thấy nó duy nhất một lần Sau đó ông đã dặn tôi Không được nói với ai rồi cất đi Tất cả ánh mắt mọi người Cùng đồng thời quay lại nhìn tôi Cô gái đi cùng đám người kia nói Cô biết sợi dây này Vâng Hình như tôi có nhìn thấy một lần rồi Ở đâu Trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm không tốt Một phần tôi không dám nói thật Nơi mình nhìn thấy Phần còn lại tôi không nỡ giấu giếm Ngăn cản chuyện cha mẹ nhận anh Cô gái kia thấy tôi chần trử mãi không dám nói Thì đột nhiên lao lại dáng cho tôi một bà tai Nổ đóm đóm mắt Chính là mày Chính là mày đúng không Gia đình mày đã bắt cóc em trai tao Làm gia đình tao phải chia rẽ mấy chục năm trời Đúng không Tôi bị đánh đến xây sầm mặt mày Không đứng vững được Suýt nữa thì đập lưng vào cạnh bàn May sao cùng lúc này Có một bàn tay lại luồn đến đỡ lấy eo tôi Anh cau mày nhìn cô gái kia Cô làm gì thế Thành, chị là chị gái ruột của em Trước khi đến đây nhà mình có điều tra rồi Vợ em là cháu gái của người nhận nuôi em, đúng không? Chị ta chỉ vào mặt tôi hét lên Em có nghĩ đến tại sao Mấy chục năm qua Ông già đó không đưa em đi tìm bố mẹ không? Em có nghĩ đến sao ông ta nhặt được em Mà không đưa em đến đồn công an Mà lại đưa em về nhà nuôi không? Chị ta nói xong Lại tự mình trả lời luôn Vì không phải ông ta nhặt được em Mà là ông ta bắt cóc em Không có lý gì nhặt được em ở Hà Nội này Mà không đến báo công an Hoặc hỏi hàng xóm xung quanh Để đưa em về được nhà cả Cách đây mấy chục năm mẹ làm lạc em ngay ở cổng Ngay ở cổng thì lạc sao được Chỉ có ông ta bắt cóc em thôi Giờ em đang sắp cưới cháu của người bắt cóc em đấy Em có biết không Sống lưng tôi lập tức lạnh toát Những lời chị ta nói Có lẽ còn đau đớn hơn cả cái tát vừa giáng vào mặt tôi Như rủi thẳng vào tâm can Tôi không tin, ông tôi làm ra những chuyện kinh khủng thế này. Nhưng tại sao ông lại không cho anh biết về sự tồn tại của sợi dây chuyển kia? Tại sao lúc ông nhặt được, anh lại không báo công an mà đưa anh về nhà? Tại sao mấy chục năm qua, ông chưa từng nói tìm lại cha mẹ giúp anh? Cảm giác của tôi lúc ấy giống như rơi từ trên miệng hố xuống thẳng vực thẳm. Còn anh, chắc cảm giác của anh lúc này còn sốc hơn tôi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lật tay tóm lấy cổ áo cưới của tôi. Chất vấn tôi, nhìn thấy sợi dây chuyền kia ở đâu. Nhưng cuối cùng anh lại không hề làm thế. Anh chỉ hỏi tôi, em có biết chuyện này không? Tôi há miệng, rất lâu sau cũng không thể thốt ra được câu gì. Bố mẹ và chị gái anh đứng bên cạnh thì sốt ruột, bắt đầu lôi kéo anh. Thành, bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Từ từ, đợi làm rõ mọi chuyện rồi cưới được không con. Bây giờ bố mẹ với con đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Có kết quả rồi tính được không con Chị gái anh trù chéo nói Thành Em nhìn xem Em giống bố giống mẹ như thế Cặp lông mày của em như khuôn đúc ra với bố như thế này Không xét nghiệm ADN cũng rõ rồi Em là em của chị Là con của bố mẹ Nếu em còn không tin Thì gọi ông già đó ra đây Đối chất với gia đình mình Chị ta vừa nói xong Thì có tiếng người chống gậy đi đến có lẽ ông tôi chờ sốt ruột nên mới đi ra đi vào thấy bên trong lôi kéo lộn xộn ông mới cau mày hỏi có chuyện gì thế à ông đây rồi ông nói cho tôi biết cách đây ba mốt năm ông bắt cóc em trai tôi phải không chính ông là người chia cắt gia đình chúng tôi mấy chục năm trời phải không lúc ấy tôi thật sự hy vọng ông tôi sẽ lạnh lùng và kiên định nói không hoặc ít nhất cũng phải tỏ ra không hiểu chuyện gì thế nhưng thật thất vọng sắc mặt ông tôi không còn vẻ cứng rắn nghiêm khắc như thường ngày mà đột nhiên tái đi ông như chột dạ liếc về phía anh sau đó cúi đầu ho khổ khổ mẹ anh thấy vậy mới hét lên đúng là ông rồi chính ông đã bắt cóc con trai tôi sao ông lại làm như thế hả ông nói đi sao ông lại chia cắt gia đình tôi hả ông là đồ khốn nạn đồ khốn nạn phòng chờ cưới trong phút chốc ầm Mỹ như muốn nổ tung Gia đình anh bị mất con mấy chục năm Tất nhiên khi gặp được kẻ bắt cóc con mình Sẽ không thể kiềm chế Tôi hiểu được tâm trạng của bọn họ lúc này Cũng cảm thấy gia đình họ Mắng chửi nhà tôi là xứng đáng Nhưng ông tôi bệnh tật như vậy Tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ Nên vội vàng xô anh ra Rồi chạy lại Mọi người muốn đánh Muốn mắng thì mắng tôi đi Ông tôi đang bị bệnh Xin các người đừng đụng đến ông tôi Cô đừng tưởng tôi không dám đánh cô Tôi nói cho cô biết Hôm nay gia đình tôi nhận nhau Tôi sẽ không chấp nhận con dâu như cô Tôi không đồng ý cho con trai tôi lấy cô Gia đình các người Đều là lũ lòng lang dạ sói Các người là đồ bắt cóc, đồ quỷ dữ Cháu biết Cháu biết nếu sự thật là như thế Thì nhà cháu có tội Cô bình tĩnh đi, bình tĩnh đợi làm sáng tỏ mọi chuyện đã rồi tính Nếu đúng là ông cháu có lầm lỡ Thì gia đình cháu xin lỗi gia đình cô Nhà cháu sẽ đền bù Con trai tôi Con trai duy nhất tôi đẻ ra Mang thai nó 9 tháng 10 ngày Vất vả nuôi nó đến khi tận nó 2 tuổi Thế mà các người nỡ làm những trò bẩn thỉu Chia cắt mẹ con tôi Các người suýt nữa Thì hủy hoại cuộc đời tôi Làm tôi đau khổ hơn 30 năm nay Các người Các người định bù cho tôi thế nào đây Làm sao mà đền nổi hả Nói đi lũ ác quỷ Làm sao các người đền nổi hả tôi cũng không biết phải nói sao bởi vì nếu tất cả là sự thật chúng tôi có chết cũng không hết tội không có cách gì bù đắp cho một người mẹ mất con hơn 30 năm không có tiền bạc nào có thể xoa dịu được cho một gia đình đã bị chia cắt hơn ba thập kỷ tôi cúi đầu gặp người liên tục nói xin lỗi nhưng không thể nào là bọn họ bình tĩnh lại mà càng lúc càng giận dữ hơn người chị gái kia của anh suýt đánh tôi Nhưng anh lại xông đến đứng trước mặt tôi một lần nữa Bóng lưng anh vĩnh viễn Mạnh mẽ Như có thể chống đỡ cả đất trời Giờ khắc này Có lẽ vì tình nghĩa mấy chục năm bên nhau Anh vẫn lựa chọn che chở cho tôi Trong những tiếng loa thông báo Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ Tôi nghe tiếng anh nói Mọi người bình tĩnh đi Thành em Mẹ anh ngước lên Nhìn gương mặt sáng sủa của con trai mình Nhắc lại Thành Cô ta là cháu gái của kẻ thù của gia đình mình đấy Con nhìn cho kỹ đi Chính gia đình cô ta Hại nhà mình Phải chia cắt hơn 30 năm này đấy Bây giờ con còn che chở cho cô ta nữa à Mọi chuyện cứ để nói sau đi Bây giờ tôi phải tổ chức hồn lễ Con nói gì cơ Ngay cả tôi Cũng tưởng mình đã nghe nhầm Sau những chuyện vừa mới xảy ra Trong lòng tôi đã xác định rõ ràng Hôm nay đám cưới này tan tành rồi Không những thế, về sau ông, tôi và anh còn là gia đình nữa. Chúng tôi sẽ là kẻ thù không đội trời chung, mãi mãi không bao giờ chung đường được nữa. Nhưng sau tận giây phút này, anh vẫn muốn tiếp tục cử hành hôn lễ. Tại sao vẫn muốn kết hôn với kẻ thù là tôi? Đến giờ tổ chức hôn lễ rồi, mọi chuyện đợi sau đám cưới rồi nói, Thành, con... Trong lúc tất cả còn đang há hốc miệng kinh ngạc, thì anh đã vẫy tay gọi người đến dìu ông nội tôi ra ngoài. Sau đó mới quay sang nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của tôi, lặng lẽ chỉ khuỷu tay ra. Đi thôi. Tôi mở to mắt, nhìn anh, rồi lại nhìn cánh tay vững chãi của người đàn ông ấy. Do dự rất lâu, cũng không dám đưa tay ra. Bên ngoài, tiếng nhạc Marry you bắt đầu vang lên. MC cũng đang rôm rả hò reo, bảo khách mời nhìn về phía cánh cửa, dẫn tới lễ đường. Không còn thời gian để chờ đợi Vài giây sau anh mới nói với tôi Còn không đi Thì tôi sẽ không đợi em nữa Em... tôi cho em 3 giây Tương lai của Hằng Phong thế nào Tùy em chọn Cuối cùng vẫn là anh Trong giờ phút hoang mang tột bậc ấy Có thể suy nghĩ thấu đáo Chỉ có anh mới có thể bình tĩnh Để phân định rạch ròi Giữa việc gì có lợi Và việc gì có hại cho Hằng Phong Chỉ có anh đến giây phút cuối cùng Vẫn là một điều tốt đẹp như thế Cho gia đình chúng tôi Một người đàn ông hoàn hảo như vậy Tại sao lại phải chịu nỗi đau mồ côi Suốt chừng ấy năm chứ Tại sao anh lại phải đến ở nhà tôi Chịu nỗi đau không danh phận Suốt hơn 30 năm dài đằng đẵng? Không Anh chẳng có lỗi gì cả Chỉ có ông tôi và tôi có lỗi thôi Tôi cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào mắt anh Anh chắc chắn không Hai Trước lúc anh nói đến ba, tôi hít vào một hơi thật dài, rồi quàng qua tay anh. Giữa rất nhiều ánh mắt không thể tin nổi của người nhà anh, tôi nói, cảm ơn anh. Anh không nói gì, chỉ im lặng cùng tôi bước đi, cùng tôi nắm tay bước trên thảm đỏ, cùng tôi nói những lời thể giả tạo trước hàng trăm vị khách mời. Cuối cùng, anh đeo nhẫn cưới vào tay tôi. Lẽ ra khoảnh khắc ấy, tôi sẽ phải hạnh phúc. Sẽ phải mỉm cười mãn nguyện Vì đã có được người đàn ông Tôi đã thầm yêu suốt bao nhiêu năm Nhưng tôi không cười nổi Ánh mắt anh cũng vô cùng lạnh lẽo Anh nói Sau này làm chồng Có điều gì không biết Mong em dạy bảo. Tôi mím chặt môi Bỗng dưng nhớ đến năm tôi 15 tuổi Vì giận dối anh Nên nửa đêm trốn ra xích đu ngồi một mình Anh dỗ dành tôi nên nói Anh sai rồi Sau này có điều gì không biết Mong em dạy bảo Lúc ấy tôi đã phỉ cười Quên sạch nỗi giận dỗi Còn giờ phút này Lòng tôi nguội như cho tàn Tôi máy mong đáp lời anh Sau này làm vợ Có điều gì không biết Mong anh dạy bảo Dưới khán đài, Đồng loạt có tiếng vỗ tay vang lên Quan khách dần dần chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc Giữa những âm thanh vang rồi ấy Có một đám người không hề cười Đó là gia đình anh Sau khi tôi nhìn thêm một vòng nữa, mới phát hiện còn một người đứng trong góc quan sát chúng tôi, nước mắt lặng lẽ rơi đầy. Trông thấy chị ấy, tôi mới quay sang anh, dưới hàng trăm ánh đèn điện từ trên trần chiếu xuống. Đáy mắt anh hiện rõ, vẻ đau lòng và bất lực tột cùng. Tôi cũng cảm thấy bi thương và nực cười đến tột cùng. Chúng tôi giả dối tươi cười với nhau. Nói với nhau những lời thề nguyện sống chết Nhưng trái tim của anh Thì luôn hướng về phía người con gái ấy Chưa hề Và sẽ không bao giờ ở chỗ tôi Tình tiết này Vốn chỉ có trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết Không ngờ có một ngày Lại biến thành sự thật Ngay trước mặt tôi Sau khi đám cưới tổ chức xong xuôi Gia đình anh chỉ kịp đợi đến khi Quan khách về hết Đã vội vàng kéo chúng tôi vào phòng riêng nói chuyện Ông không thể giấu giếm được nữa, chỉ có thể nói thật toàn bộ câu chuyện. Ông nhận hết lỗi lầm về mình, nói năm đó con trai duy nhất của ông cũng chính là bố tôi, cưới vợ mấy năm, nhưng mẹ tôi vẫn không có thai. Ông nội nghe người ta nói, xin một đứa con nuôi về lấy vía thì sẽ nhanh có bầu. Cho nên mới dục bố mẹ tôi mau tìm một đứa trẻ để nhận làm con nuôi. Bố mẹ tôi không muốn làm điều này nên cứ lần nữa mãi. Tình cờ sau này có một lần ông đi dạo trên phố lại thấy một đứa bé trai rất kháu khỉnh đang đứng khóc ở bờ hồ. Ông chạy lại hỏi thăm nhưng đứa bé ấy không chịu nói chỉ liên tục khóc. Khi đó ông có thể dẫn đứa bé ấy đi tìm bố mẹ hoặc đưa đến công an phường. Nhưng nghĩ đến vợ chồng con trai ông đang cần xin một đứa con nuôi. Tự nhiên ông lại nảy ra ý định dẫn đứa bé ấy về nhà. Cách đây hơn 30 năm Các phương tiện truyền thông thông tin rất kém Nhà ông tôi lại ở một biệt khu Cách đó tận mười mấy cây số Nên không có ai tìm được đứa bé kia Có mấy lần đọc trên báo Thấy mẫu tin của gia đình anh Đang tìm con Nhưng ông lại không có can đảm Mang anh đến trả Còn về bố mẹ tôi Hai người vẫn nhất quyết Không nhận con nuôi Nên đứa bé trai kia Vẫn đưa cho ông nuôi dưỡng Ba năm sau Cuối cùng mẹ tôi cũng mang thai Và sinh ra tôi Những chuyện tiếp theo thế nào Không cần nói thì ai cũng đã biết rồi Ông đã che giấu thân phận anh hơn 30 năm Đến bây giờ Gia đình anh đã tìm được đến đây Ông không thể giấu giếm nữa Lần đầu tiên trong đời Ông tôi vừa khóc vừa nói Tôi biết Tôi có tội với gia đình anh chị Làm gia đình anh chị Thất lạc con hơn mấy chục năm Tôi có tội với Thành Để thằng bé lớn lên thiếu tình yêu thương của cha mẹ Lạc mất người thân Nhưng đây là tội lỗi của riêng tôi Không liên quan gì đến Quỳnh Chi cả Bây giờ hai đứa nó cưới nhau rồi Mong anh chị Hãy chấp nhận Quỳnh Chi Để cho hai đứa nó ở bên nhau Muốn trách, muốn đánh Muốn mắng gì thì cứ chút hết lên tôi Hoặc phải làm gì Để bù đắp lại cho anh chị Anh chị cứ nói tôi sẽ làm hết Kể cả bắt tôi chết Cũng không vấn đề gì Cả đời tôi chưa từng thấy Người ông vang danh trên thương trường của mình phải cúi đầu nhún nhường trước người ta như thế vừa xấu hổ lại vừa đau lòng nhưng không dám khóc cũng lại không thể lên tiếng bênh vực gia đình anh tất nhiên vẫn không thể nguôi giận chị gái anh chỉ vào mặt ông tôi quát thế thì ông chết đi nhảy từ đây xuống chết đi ông chết ngay đi thì gia đình tôi mới chấp nhận con bé kia anh gần giọng được rồi hôm nay tổ chức đám cưới đã mệt rồi mọi người về đi Lúc nào tất cả bình tĩnh Thì nói chuyện sau Thành, con theo mẹ về nhà đi Về nhà của mình đi con Bố anh là một người đàn ông điềm tĩnh Rất ít nói Nhưng phong thái toát ra trên người Lại mang theo một vẻ uy quyền Khiến người ta nể sợ Bố anh nói Mẹ con nói đúng đấy Con xa nhà đã bao nhiêu năm rồi Giờ cưới vợ cũng nên đưa về nhà Thắp hương thông báo với tổ tiên Anh trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu Sau cùng mới đáp Đợi khi nào có kết quả xét nghiệm ADN Nếu đúng sự thật tôi là con của ông bà Tôi sẽ đưa cô ấy về Thắp hương thông báo với tổ tiên Mẹ anh lập tức đứng phát dậy Thành con Bố anh có lẽ là người từng trai Ông hiểu được anh chưa thể ngay lập tức Chấp nhận việc họ là cha mẹ ruột mình Cho nên đành giơ tay lên Ngăn cản mẹ anh Được rồi Ý con đã quyết như thế Bà cũng nên tôn trọng con Dù sao tôi với bà cũng đã đợi được hơn 30 năm rồi Đợi thêm vài ngày cũng không sao cả Hôm nay là ngày cưới của con Chúng ta đến tham dự là được rồi Đừng làm ầm mỹ lên nữa Ngày vui đừng nên phá hỏng Nhưng cô ta là... là ai thì cũng vẫn là vợ của con trai mình Nói rồi bố anh mới ngước lên nhìn ông tôi Điểm đạm nói một câu Những thứ ông đã gây ra cho gia đình chúng tôi chúng tôi chắc chắn không bao giờ tha thứ. Dù ông có chết, cũng không thay đổi được mọi chuyện trong quá khứ, cũng không làm vơi được nỗi đau của nhà tôi. Thế nên ông cứ sống đi, lương tâm sẽ cho ông câu trả lời thích đáng nhất. Còn về thằng Thành, sống chết gì, tôi cũng phải đòi lại nó. Hai mắt ông nội tôi đỏ hoe, vì quá xấu hổ nên không dám ngẩng đầu, chỉ khàn khàn giọng nói. Cảm ơn ông, bố anh không đôi co nữa, Chỉ đứng dậy vỗ vai con trai rồi xoay người nhìn mẹ và chị gái của anh khẽ bảo Đi thôi Sau khi mọi người giải tán anh không đưa tôi về nhà cũ như kế hoạch đã định mà lái xe chở tôi ra một ngôi nhà ở ngoài ô Suốt cả quãng đường chúng tôi không hề nói với nhau câu gì Đến tận khi dừng xe lại tôi nhìn ngôi nhà xa lạ mới hỏi anh Đây là đâu thế? Nhà của tôi Anh ngừng lại vài giây sau đó bổ sung thêm một câu mua bằng tiền tôi tự kiếm được không liên quan đến hàng phong em không có ý đó xuống xe đi tôi mỏi mệt xuống xe lúc đi vào trong nhà thấy anh nhập mật mã là một dãy số xa lạ nhà của anh không phải biệt thự chỉ là một căn nhà hai tầng đơn giản với vườn cây rộng mênh mông bên trong đồ đạc cũng ít đến mức sơ xài nhưng qua một vài chi tiết rất nhỏ tôi vẫn có thể nhận ra được Chỗ này từng có phụ nữ ở. Trên kệ tivi có một chiếc dây buộc tóc màu xanh, tủ để dép có một đôi dép bông màu trắng size 36. Thậm chí, tôi còn trông thấy một mẩu vỏ bao cao su bị kẹt ở kẽ sofa. Nếu như ngôi nhà này không có người nào ngoài anh lôi tới thì bao cao su anh có thể dùng với ai được? Lòng tôi thoáng chốc cảm thấy vô cùng chua chát, nhưng tôi không hỏi, chỉ hít vào một hơi. Rồi ngồi xuống Thành có vẻ cũng mệt mỏi Anh chỉ vị trí phòng ngủ của mình cho tôi Rồi bảo tôi đi tắm Tủ quần áo trong phòng có đồ phụ nữ Em mặc tạm đi Em biết rồi Lúc mở tủ đồ tôi thấy quần áo toàn size S Dù chưa bóc mát Nhưng tôi vẫn đoán được Anh mua những thứ này cho ai Phải rồi Cơ thể chị ấy rất đẹp Có mấy lần gặp chị Uyên Tôi vô tình thấy mát váy chị ấy là size S Tôi không muốn đã tranh giành người đàn ông của người ta, giờ còn giành cả quần áo, cho nên quyết định không mặc. Tắm xong, chỉ mặc lại đồ cũ rồi đi ra ngoài. Lúc này, anh đã nấu xong một mâm cơm đơn giản, chỉ có một đĩa trứng ốp lết, một tô canh rau và một ít thịt băm. Thấy tôi vẫn mặc đồ cũ đi ra, anh chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, cũng không hỏi mà chỉ bảo. Ngồi xuống ăn đi. Nếu là trước đây, tôi sẽ sung sướng reo ầm lên, Vì được anh đích thân vào bếp Nấu cơm cho mình Nhưng bây giờ tôi không cười nổi Tôi gật đầu Ngồi xuống bàn Rồi lấy bát tự giác xới cơm cho anh Hai chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau ăn cơm Không ai nói gì cả Thức ăn trong miệng cũng đắng ngắt Chẳng nếm ra được mùi vị gì Rất lâu Rất lâu sau đó anh nói với tôi Một năm Tôi ngước lên Định hỏi một năm gì Thì anh đã đặt đũa xuống bàn Chúng ta ở bên nhau một năm Hết một năm tôi và em ly hôn Thật lòng tôi không nghĩ Giữa tôi và anh còn có thể Ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng Cho nên khi anh nói Một năm sau ly hôn Tôi không cảm thấy ngạc nhiên Ngược lại còn rất bình tĩnh đáp Một năm có nhiều quá không Vừa đủ để hằng phong Tìm được người điều hành mới Anh ngẩng đầu nhìn tôi Điềm đạm nói thêm một câu Với cả tôi nghe nói Thời gian còn lại của ông Cũng chỉ trên dưới một năm Tôi với em cố gắng đến lúc đó Để ông toại nguyện Tôi lặng lẽ mỉm cười Đến lúc này mà anh vẫn nghĩ cho công ty Và ông nội tôi Thực sự tôi không biết Phải nói cảm ơn hay xin lỗi anh nữa Thêm cả Một năm không quá dài Nhưng tôi sợ ràng buộc anh Làm lỡ giờ chuyện tình cảm của anh Với người con gái anh yêu Nên đề nghị Vâng em biết rồi Thế thì trong một năm này Em có một đề nghị Anh xem có được không Em nói đi Chúng ta sống cùng nhà Trước mặt người khác thì giả vờ diễn một chút Còn lại cuộc sống riêng của anh Em sẽ không can thiệp Cuộc sống riêng của em Anh cũng đừng can thiệp Đôi bên muốn quen biết ai Ở bên cạnh ai cũng không liên quan gì đến nhau Nghe dòng câu nói này Ánh mắt anh bất chợt trở nên phức tạp Anh nhìn tôi rất lâu Rất lâu Tựa như đang muốn mổ xẻ nội tâm tôi Chỉ bằng một cái nhìn sắc bén Tôi thì sợ bị anh phát hiện Nên đành gượng gạo cười Đằng nào một năm nữa cũng ly hôn Can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng của nhau Cũng không hay cho lắm Đến lúc lỡ như quen Với sự có mặt của nhau rồi Thì ly hôn lại mất công hụt hẫng Nên em nghĩ Làm thế là hợp lý rồi Ừ Anh lạnh nhạt rời mắt đi hờ hững hỏi thêm Ngoài những việc đó ra Em có đề nghị gì nữa không? Tôi rất muốn hỏi Sau này anh định ở đâu? Có còn về thăm ông nội nữa không? Nhưng không làm sao mở miệng nổi Cuối cùng chỉ nói Em muốn cưới xong Vẫn đi làm bình thường Còn gì nữa? Hết rồi, chỉ thế thôi Anh đặt đũa xuống bàn Rút một tờ khăn giấy lau miệng Mặc dù từ nhỏ đến lớn Không được ai dạy dỗ phép tắc Nhưng sự tử tốn, điềm đạm Và lịch sự của anh Như xuất phát từ trong xương Ở anh bao giờ Cũng có một phong thái gì đó cao quý Hơn hẳn một đứa con gái Sinh ra đã gối đầu trong nhung lụa là tôi Tôi thì có một vài đề nghị thế này Vâng Thứ nhất Tạm thời bây giờ chúng ta ở đây Nhà có rất nhiều phòng Em cứ chọn một phòng em thích nhất Rồi dọn vào đó mà ở Tôi với em ngủ riêng Vâng Thứ hai Sau hôm nay Mối quan hệ của tôi với em Sẽ không thể giống như trước được nữa Nhưng nếu em có khó khăn gì Thì cứ nói với tôi Dù thế nào chúng ta vẫn là người nhà Tôi cắn một miếng cá Mùi vị rất ngon Nhưng chẳng hiểu sao như bỏ nhai rơm Không nếm ra được hương vị gì cả Hai chữ người nhà Đã từng khiến tôi ghét cay ghét đắng Tôi không muốn làm em gái anh Nhưng bây giờ Vẫn có thể làm người nhà của anh Có lẽ là một niềm an ủi lớn lao Đối với tôi và ông rồi Tôi hít sâu một hơi rồi nói Anh này Ừ, những chuyện ông đã làm Em thay mặt ông Còn chưa nói hết câu Anh đã ngắt lời Hôm nay tạm thời đừng nói đến những chuyện không vui Ăn cơm đi Vâng Tôi nghĩ sau đám cưới Chắc hẳn anh cũng rất mệt mỏi Với cả cũng sốc vì chuyện nhận cha mẹ Nên cũng không nhắc đến nữa Ăn xong tôi chủ động dọn dẹp bát đĩa Lúc cất đồ đạc, mở tủ ra Thấy bên trong có một chiếc khăn theo hình bướm Chồng tôi là người chúa ghét những thứ rườm già Và bánh bèo như thế này Cho nên chắc hẳn món đồ này Vẫn là của chị ấy Tôi không muốn đụng đến Chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn khác lau dọn Lúc xong xuôi đi ra Lại tình cờ nghe thấy anh Đang nói chuyện điện thoại với ai đó Thành xoay lưng về phía tôi Không rõ nét mặt Nhưng vẫn có thể nghe được ngữ điệu Của anh rất dịu dàng Ừ anh biết rồi Được rồi cứ ở đó đi Anh đến ngay Cúp điện thoại xong Quay lại thấy tôi đang đứng ngay sau lưng Thì ánh mắt anh sượt qua vẻ ngạc nhiên Tuy nhiên chỉ hai giây sau Lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ Tôi có việc phải ra ngoài Em ở nhà ngủ trước đi Vâng Tôi không hỏi đêm tân hôn anh đi đâu Chỉ vào nhà lấy chìa khóa ra đưa cho anh Anh đi cẩn thận Thành liếc chìa khóa Rồi lại nhìn vẻ mặt bình thản của tôi trầm mặc vài giây rồi mà hắng giọng Ừ, đừng chờ tôi Vâng Anh vội nên đi rất nhanh Chẳng kịp tắm rửa đã lấy xe đi rồi Đợi sau khi nhà cửa trống không Chỉ còn lại mình tôi Tôi mới lấy điện thoại gọi về cho ông nội một cuộc Hỏi thăm vài câu xong Ông trần trừ một hồi Mới dám nhắc đến anh Thằng Thành có nói gì con không Anh ấy không nói gì cả Chỉ bảo giờ cưới nhau rồi vợ chồng nên ở riêng Ông, thời gian này ông chịu khó ở một mình nhá Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống con sẽ bảo anh ấy về thăm ông Trước khi cưới nó đã nói với ông là sẽ ở riêng rồi Ông cứ tưởng hai đứa sẽ ở đây vài tháng rồi mới ra riêng Nhưng giờ mọi chuyện đã ra như thế cứ tạm thời không gặp nhau là tốt nhất Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rất khẽ Quỳnh chi Con xin lỗi nó giúp ông Nói với nó cả đời ông có tội với nó Ông không mong nó tha thứ Chỉ mong nó hãy phân định rạch ròi Giữa người nào có tội Người nào không Tôi biết Trước đây ông vì thương bố tôi Sau này vì thương tôi Cho nên mới khiến mọi chuyện đi đến bước đường này Dù sao tất cả cũng không thay đổi được nữa Tôi có giận Có trách ông Cũng chẳng có tác dụng gì Ông Đợi khi nào ông gặp anh ấy Ông nói với anh ấy thì tốt hơn Bây giờ ông cứ giữ gìn sức khỏe Vợ chồng con không ở bên cạnh ông nữa Ông phải tự chăm sóc bản thân đấy Đừng suy nghĩ nhiều rồi lại ốm ra Ông mà ốm là không chờ được anh ấy đâu Ừ ừ Ông biết mà Ông biết mà Dòng ông tôi đã bắt đầu lạc đi Tôi có thể nghe ra vô vàn sự đau lòng Và mất mát trong đó Quỳnh Chi Thằng Thành là người tốt Ông tin nó sẽ hiểu con không có lỗi Nhưng dù sao chuyện này cũng rất sốc đối với nó Nên con cứ lựa lời an ủi nó nhé Lúc này nó mới là người cần con nhất Vâng con biết rồi ạ Ông nội ông ngủ sớm đi Thực ra ông nội tôi không hề biết rằng Giờ phút này người anh cần ở bên không phải là tôi Người an ủi anh cũng không phải tôi Đêm tân hồn của chúng tôi Anh đã không về nhà Tôi thao thức chờ đợi Cho đến tận khi trời mở sáng Mới nghe được tiếng xe anh đi vào gara, không có âm thanh mở cửa nhà, cũng không có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy anh đang lặng lẽ ngắm mấy chậu hoa nho nhỏ trong sân. Trên tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa lên miệng, rít một hơi thật dài. Khói thuốc quanh quẩn khuôn mặt anh, không thể nhìn rõ được biểu cảm. Nhưng quen nhau hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh hút thuốc. Như thế cũng đủ hiểu tâm trạng anh nặng nề thế nào. Lúc ấy tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ lạ. Tôi nghĩ nếu ông Bụt hiện lên cho tôi một điều ước, tôi ước chúng tôi sớm được ly hôn. Không ai ràng buộc ai, cũng chẳng ai giày vò ai như bây giờ nữa. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có ông Bụt nào cả mà chúng tôi mới chỉ kết hôn một ngày, vẫn còn 364 ngày nữa chưa thể ly hôn. Tôi không muốn làm phiền anh nên cứ ở lì trong phòng đến tận 8 giờ sáng mới lững thững xuống nhà. Lúc này Thành cũng vừa vào bên trong. Khi nhìn thấy tôi, anh cũng chỉ liếc một cái. Dậy rồi à? Vâng, hôm qua mệt ngủ ngon quá. Anh về lâu chưa? Về được một lúc rồi. Trên người anh vẫn là bộ đồ mặc hôm qua. Với người sạch sẽ như anh, chắc hẳn mặc đồ hai ngày sẽ rất ngứa ngáy. Tôi biết thế nên bảo, à trong phòng em có sẵn nước nóng đấy anh lên tắm đi ừm trong lúc anh đi tắm tôi lục tủ bếp định làm món gì đó ăn sáng nhưng từ nhỏ đến lớn tôi không có mẹ dạy dỗ ở với ông nội thì có thím giúp việc phụ trách nấu nướng thành ra cũng chẳng biết nấu món gì cuối cùng tôi pha hai tô mì ăn cho tiện nhưng tính tôi hậu đậu lúc bê tô nóng thì bị bỏng tôi vội vàng tuy đến vòi nước xả nước lạnh cho đỡ đau đang nhăn nhó thì nghe tiếng người nói Sao thế? À em rửa tay Tôi làm ra vẻ như không có chuyện gì Cười cười tắt vòi nước Rồi đi lại bàn ăn Em có pha mỉ đấy Đợi tí em bê ra bàn cho Hôm nay anh đã đi làm lại chưa? Ừ, lát nữa tôi đến công ty Nói rồi Bỗng dưng anh xoay người bỏ ra ngoài Tôi cứ tưởng anh không thèm ăn đồ tôi nấu Ai ngờ lúc sau khi anh quay trở lại Trên tay đã cầm một hộp xịt bỏng Thành kéo tay tôi Xả nước lạnh chỉ có tác dụng làm dịu cảm giác nóng. Xịt cái thứ này thử xem. À, bị phát hiện, tôi xấu hổ không dám cãi. Chỉ im lặng để anh xịt chai Parthenon vào tay tôi. Ngày trước, nếu bị đau, kiểu gì cũng khóc ầm ĩ ăn vả anh. Nhưng bây giờ suốt cả quá trình, tôi đều im lặng. Thành lật tay tôi mấy vòng, thấy không vấn đề gì mới bảo. Được rồi, ra ghế ngồi đi. Tôi bê đồ ăn vào cho. Vâng. Tay trái của tôi đau, cầm thìa không nổi nên tôi chỉ ăn bằng đũa, xỉ xà, xỉ sụp. Trước đây vì mẫu người anh thích là phụ nữ hiền thục nên tôi rất thích giả vờ ngoan ngoãn dịu dàng. Bây giờ tôi phát hiện ra mình có nỗ lực đến mấy thì cũng chẳng thể nào làm anh yêu được, cho nên tôi không thể giả vờ nữa. Thành thấy tôi ăn nhồm nhòm mới đẩy hộp khăn giấy về phía tôi. Ăn từ từ thôi. Vâng. Mì này ngon quá Ở siêu thị không có loại này Anh mua ở đâu thế Anh hơi mất tự nhiên liếc đô mì Sau đó lại nhìn khóe miệng Dính đầy dầu mỡ của tôi Khẽ hắng giọng một tiếng Cái này là bạn tôi mua À Bỗng dưng tôi lại không thấy mì ngon nữa Ăn thêm vài miếng nữa rồi thôi Lúc đứng lên định dọn đồ Nhưng anh đã nhanh tay dọn trước Tôi cũng chẳng muốn hành hạ cái tay đau của mình Nên đành mặc kệ anh Chỉ quanh quần dọn dẹp ở bếp Lát sau, rửa bát xong Anh mới đưa cho tôi một tờ giấy Tôi liếc thấy đó là vé xem một bộ phim mới nhất Của Marvel Địa điểm công chiếu là ở Singapore Mới ngạc nhiên hỏi anh Cái gì đây à? Tôi bận, không đưa em đi tuần trăng mận được Em rủ bạn đi cùng cho vui À, không cần đâu Thực ra tôi rất thích xem phim Marvel Nhất là mấy bộ phim bom tấn mới vừa ra rạp." Việt Nam chưa mua được xuất chiếu sớm của bộ phim này Nên anh mới cất công tìm mua vé ở tận sinh cho tôi Mỗi tội trăng mật mà đi với bạn Thì đâu có vui vẻ gì Hơn nữa tôi cũng không có hứng Ngày mai em cũng đi làm rồi Không đi xem được Hay là anh cho người khác vé này đi Anh quay đầu lại nhìn tôi Đầu mày hơi nhíu lại Em đi làm sớm thế à Vâng, ở công ty nhiều việc lắm ạ Với cả em không nói xin nghỉ Để làm đám cưới Nên xếp chỉ cho nghỉ 3 ngày thôi Tôi cố ý nói dối thế Để anh không nghi ngờ May sao Thanh cũng chỉ nhìn tôi vài giây Rồi nói Bạn bè tôi bận hết rồi Vé này em cầm lấy Cho ai thì cho Vâng thế cũng được ạ Hôm đó anh không những đưa cho tôi vé xem phim Mà lúc sau còn lấy từ cốp xe ra Một giỏ hoa quả rất to Và mấy túi đổ bổ Dặn tôi mang về đưa cho ông nội Anh nói bận không đến được Nhưng tôi hiểu Bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Anh không muốn gặp ông vào lúc này nên mới để tôi về một mình. Dù sao, anh vẫn còn để ý đến chuyện lại mặt nhà gái mà mua quà cho ông tôi thế này là quá tốt rồi. Tôi không có ý kiến gì chỉ nói. Cảm ơn anh, tí nữa em sẽ mang về cho ông. Quỳnh Chi Dạ, anh đóng cốp xe lại, bình thản nói với tôi. Không cần tỏ ra khách sáo với tôi, cứ bình thường là được. À vâng. Cuối cùng Anh vẫn đi làm bằng taxi, nhường xe để tôi quay về bên nhà ông nội. Ông tôi có lẽ cũng ngóng trông hai đứa về lại mặt, nên cả sáng cứ quanh quẩn đứng chờ ở sân. Vừa thấy xe tôi đi vào, đã vội vàng chạy ra. Quỳnh Chi về rồi đấy à? Vâng, trời lạnh, sao ông lại đứng ở ngoài đây? Vào trong nhà đi, không gió đấy ạ, ngoài này gió to lắm. Ông nội tôi không đáp, chỉ ngó nghiêng nhìn vào trong xe. Không thấy Thành cùng đến Thì ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng Nhưng ông cũng hiểu nên không hỏi Chỉ gật đầu Vào nhà đi Ông bảo thím chung nấu mấy món con thích Có sườn chua ngọt không ông Có, có Cháu gái ông thích ăn Nên lúc nào cũng phải có chứ Vào nhà đi con Tôi với ông không ai bảo ai Đều không nhắc đến những chuyện vừa xảy ra nữa Hôm ấy tôi ở chơi với ông Đến tận buổi chiều Thì hai cô của tôi đến Bình thường các bà ấy chẳng mấy khi ngó ngàng đến bố Nhưng lúc nào nghe phong phanh ông lập di trúc Hay chia cổ phần là mang quà cáp đến chất đống ở nhà Nói mấy lời nịnh nọt nghe buồn nôn Hôm nay cũng vậy Cô cả đi cùng cô út đến Vừa thấy tôi đã nói mát Ôi, cháu gái lấy chồng về lại mặt ông nội đấy à Sao, ngày đầu cưới xong Cảm giác thế nào hả cháu Cảm ơn các cô đã hỏi thăm Cảm giác cưới chồng của cháu thì vẫn bình thường Nhưng cháu thấy thay vì hỏi một người khỏe mạnh cưới chồng ra sao Thì các cô nên hỏi thăm sức khỏe của ông trước đi Ở nhà này ông mới là người ốm Cần các cô hỏi thăm nhất đấy ạ à? à thì hỏi thăm ông thì kiểu gì cũng phải hỏi rồi Chủ yếu cũng phải hỏi cháu Vì nghe được tin tức hot quá mà Cô út nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý Nghe nói chồng cháu nhận bố mẹ rồi à Tôi nghĩ chắc hai bà cô này nghe lỏm câu được câu mất Không biết rõ nội dung sự tình Nên mới dám nói trước mặt ông nội thế này Mà ông nghe xong Thì đột nhiên nổi giận đùng đùng Dậm cây gậy gỗ xuống đất quát to Các chị đến đây Để hóng chuyện hay làm gì Muốn đến thăm nhà thì vào Còn hóng chuyện thì đi về cho tôi Hôm nay tôi mệt Không tiếp nổi các chị đâu ấy bố Bọn con chỉ quan tâm cái Quỳnh Chi thôi Nó là cháu gái Cưới chồng thì các cô như bọn con phải lo chứ Mà thằng Thành nhận bố mẹ Cũng là chuyện tốt mà Bố mẹ Quỳnh Chi mất sớm Giờ nó có thêm bố mẹ chồng Cũng coi như được an ủi chứ sao Thôi cảm ơn lòng tốt của các chị Nếu các chị có lòng Thì tặng quà hồi môn Cho cháu các chị đi Hôm qua tôi chưa thấy các chị Tặng Quỳnh Chi cái gì đâu Hai bà cô nghe thế thì chột dạ nhìn nhau Tôi biết thừa tính bọn họ Chỉ thích lấy của người ta Chứ không bao giờ nỡ bỏ ra cái gì tôi cũng chẳng muốn nhận thứ gì của hai bà cô này với cả cũng chẳng muốn ông giận nên bảo thôi cưới xong rồi còn tặng quà gì nữa với cả con cũng có đủ hết rồi không cần các cô tặng gì đâu hai bà cô nghe xong thì giả là cười tươi ấy sao quỳnh chi lại nói thế phải tặng quà chứ hôm nay hai cô biết con về lại mặt nên mang quà đến đây hôm qua vội quá nên quên chuẩn bị mà thằng thành đâu Không đến cùng con à Anh ấy bận đi làm không đến được ạ Ôi thế à Thôi thế thì đợi khi nào có cả thằng Thành Rồi trao luôn một thể nhờ Không đến khi nó lại nghĩ cô cháu mình dấm dúi cho nhau Trong lòng tôi thầm cười nhạt Nhưng chẳng muốn đôi co Chỉ quay sang rìu ông ra vườn Uống trả kim qua cống Ở chơi đến tận khi trời bắt đầu tối Tôi mới, mới lái xe ra về Định bụng sẽ vào siêu thị Để mua ít đồ về nấu cơm Nhưng vừa đi được một đoạn Thì nhận được tin nhắn của Thành Anh nói buổi tối sẽ về muộn Dặn tôi ăn cơm ở bên ấy với ông Tôi cũng chẳng muốn anh phải lo cho mình Nên không nói đã về rồi Chỉ ẩm ừ qua loa Rồi lái xe thẳng về nhà Ăn tạm mấy cái bánh quy Rồi leo lên giường đi ngủ Tôi có cái bệnh ham ăn ham ngủ Với cả sau tối hôm qua Tôi đã xác định rõ ràng rằng Anh có ở cùng nhà Cũng sẽ không ngủ chung với tôi Cho nên tôi không chờ đợi nữa Nằm ngủ thẳng cẳng đến tận khi trung báo thức gieo Mới tỉnh dậy